Xin chào tất cả các bạn, mình là sử. hôm nay chúng ta sẽ nói về lịch sử Nhật Bản. Nhật Bản tên đầy đủ là Nhật Bản Quốc, được biết đến là đất nước mặt trời mọc và là xứ sở của Hoa Anh Thảo. Là một đảo quốc nằm ở phía đông của châu Á, phía tây của Thái Bình Dương. Xung quanh Nhật Bản toàn là biển, không tiếp giáp với quốc gia hay vùng lãnh thổ nào. Nhật Bản có lịch sử lâu đời với nhiều thời kỳ cô lập, gián đoạn bởi thế giới bên ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc. Theo ghi chép, Từ các cuốn cổ sự ký của Nhật Bản, thiên hoàng đầu tiên của nước này mang dòng dõi của nữ thần mặt trời. Thiên hoàng Jimmu lên ngôi vào năm 660 trước công nguyên, từ năm 13.000 tới năm 300 trước công nguyên. Thời kỳ Jomon xoắn thừng, đặc trưng là các đồ gốm có hoa văn xoắn thừng. Những bộ lạc nhỏ được hình thành và cư dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá, săn bắt, hái lượm. Từ năm 300 trước công nguyên tới năm 300 sau công nguyên là thời kỳ Yayoi xuất hiện một số nước. Trong đó, nước Yamatai là lớn mạnh nhất do nữ hoàng Himiko cai trị. Đây cũng là giai đoạn mà nghề trồng lúa phát triển. Năm 300 đến năm 710, nước Nhật trong thời kỳ Kofun được chia thành các bộ lạc. Từ giữa thế kỷ 4 đến giữa thế kỷ 6, thị tộc Yamato đã hợp nhất các thị tộc, thống nhất Nhật Bản. Phát triển nhà nước với nhiều giai cấp do thiên hoàng đứng đầu. Thời kỳ này, đất nước phát triển về kinh tế cũng như văn hóa do sự giao thương với Trung Quốc. Cuối thế kỷ 6, dòng họ Soga lũng đoạn triều chính, Thái tử Shotoku đưa cô của mình lên làm thiên hoàng, còn mình chỉ nhiếp chính, lấy hiệu Taika. Văn hóa Nhật Bản tôn thờ các nữ thần nên họ Soga không thể lật đổ thiên hoàng. Qua đó, nắm thực quyền trong tay, thái tử đã ban hành hiến pháp 17 điều nhằm củng cố quyền lực của hoàng gia và giảm bớt thế lực của các dòng họ khác như Soga. Vào năm 645, dòng họ Soga đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thiên hoàng Kotoku giành lại quyền lực Nhật Bản bước vào thời kỳ Asuka, Kotoku thực hiện đại hóa cải tân, Taika Nukashin no xây dựng nhà nước trung ương tập quyền, thành lập kinh đô mới tại Nara theo kiểu mẫu đế đô Trường An của nhà đường. Thời kỳ Nara từ năm 710 đến năm 794 được cai trị dưới thời thiên hoàng Gemei, phần lớn xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ làm về nông nghiệp, tụ tập quanh các ngôi làng. Theo tôn giáo Shinto, dựa vào thờ cúng thiên nhiên và thần linh tổ tiên, Triều đình đẩy mạnh việc học hỏi nền văn minh Trung Hoa bằng cách gửi các phái đoàn ngoại giao đến nhà đường. Các tác phẩm đầu tiên của Nhật Bản ở thời kỳ Nara được ra đời như Cổ Sự Ký, Kojiki năm 712, Nhật Bản Thư Kỷ, Nihon Shoki năm 718, tuyển tập thơ ca với 4.500 bài. Từ năm 794 đến năm 1185, Thiên Hoàng rời Kinh Đô sang Heian Kyo bắt đầu thời kỳ Heian, Đây là thời đại quý tộc, công gia. Quyền lực từ thiên hoàng chuyển dần sang dòng họ Fujiwara. Các nhiếp chính vương Fujiwara tạo ra các đội quân samurai để bảo vệ vùng đất riêng của họ. Năm 1068, thiên hoàng mới lên ngôi Goshanjo kiên quyết nắm quyền cai trị đất nước. Quyền lực của dòng họ Fujiwara chấm dứt. Năm 1086, Sanjo thoái vị nhưng vẫn nắm quyền từ trong hậu trường hình thức chính phủ mới này được gọi là chính phủ inji Các thiên hoàng Inshi nắm quyền lực chính trị từ năm 1086 đến năm 1156 cho đến khi các quý tộc lấn át quyền lực của thiên hoàng. Hai dòng họ lớn là Minamoto và Taira đấu đá nhau nắm giữ nhiều quyền lực. Trong khi họ Taira nắm nhiều chức vụ quan trọng thì nhà Minamoto đã chinh phục hoàn toàn khu vực phía Bắc. Năm 1159 diễn ra cuộc nổi dậy Heiji giữa hai dòng họ, Taira Kiyomori. Trở thành nhà lãnh đạo Nhật Bản từ năm 1168 đến năm 1178. Ông không chỉ phải đương đầu với họ Minamoto mà còn với các tăng lữ Phật giáo. Năm 1180 đến năm 1185, sau khi Kiyomori chết, chiến tranh Genpei diễn ra. Lần này, họ Minamoto chiến thắng. Từ năm 1185 đến năm 1333 là thời kỳ Kamakura. Minamoto no Yoritomo được bổ nhiệm làm chinh di đại tướng quân, Shogun, lập ra chính quyền riêng và có tổng hành sinh riêng ở Kamakura, gọi là Mạc Phủ. Như vậy, từ năm 1192, Nhật Bản bước vào thời kỳ tồn tại song song hai chính quyền, Mạc Phủ và triều đình thiên hoàng. Sau cái chết của Yoritomo, gia đình bố vợ là Hojo trở thành các quan nhiếp chính trong chế độ Mạc Phủ, kiểm soát cả các thiên hoàng lẫn các chinh di đại tướng quân. Các võ sĩ Samurai ngày càng trở nên có nhiều quyền lực ở các vùng trang ấp. Năm 1268 và năm 1271, nhà Nguyên cử sứ giả đòi Nhật Bản phải thuần phục. Biết sắp bị xâm lược, mặc phủ chuẩn bị lực lượng, công sự, nhiều loại thuyền bè đã được đóng gấp ở phía Tây Bắc đảo Honshu và miền duyên hải Tây Bắc đảo Kyushu là những nơi dễ bị quân Nguyên Mông tấn công trước. Vào mùa thu năm 1274, quân Nguyên Mông với hơn 400 chiến thuyền Vượt qua Biển Đông, tấn công đảo Sushima và đảo Ikishima, rồi đổ bộ lên phía bắc đảo Kyushu. Mạc Phủ chuẩn bị đưa quân đội ra cố giữ, nhưng chưa xuất phát thì vào cuối tháng 10 năm 1274, một trận bão biển dữ dội ập vào Biển Đông khiến cho hơn 400 chiến thuyền của Mông Cổ đắm gần hết, buộc phải rút lui. 7 năm sau, năm 1281, quân Nguyên lại vượt biển tấn công Nhật Bản lần thứ hai với 1.000 thuyền chiến cùng với 10 vạn quân. quân xâm lược chiếm được các đảo Tsushima và Iki nhưng chỉ vài ngày sau lại một trận bão biển từ hướng Tây Bắc nổi lên dữ dội làm cho các thuyền chiến của quân Nguyên bị đám hết Khi quân Nguyên đang chặt gỗ đóng thuyền để trở về thì người Nhật đến đánh, binh sĩ tử trận Niza Nhà Nguyên dự định đánh Nhật Bản một lần nữa nhưng khi đang chuẩn bị binh lính thuyền bè thì cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt lần 2 năm 1285 bị thất bại nặng nề nên năm 1286 tất liệt quyết định bỏ việc đánh Nhật Bản để tập trung lực lượng đánh Đại Việt vào giai đoạn cuối của thời kỳ Kamakura Thiên hoàng Go Daigo nhanh chóng khôi phục lại luật lệ hoàng gia nhưng thất bại và bị lật đổ bởi một lãnh chúa tên Ashikaga Takauji Thiên hoàng Go Daigo bỏ trốn về phía nam và lập ra một triều đình ở Yoshino kinh địch với triều đình phía bắc ở kinh đô Kyoto do Ashikaga lập nên Thời kỳ Nam Bắc Triều kéo dài từ năm 1333 đến năm 1392. Giữa hai triều đình liên tục nổ ra những cuộc chiến nhằm duy trì và củng cố quyền lực. Về sau Nam Triều thất bại, thiên hoàng Nam Triều Thái vị và chuyển giao quyền lực cho Bắc Triều. Chế độ mạc phủ Ashikaga cuối cùng hoàn toàn được thừa nhận. Võ sĩ Samurai tiếp tục làm sói mòn quyền lực của giai cấp quý tộc tại các thái ấp. Các thủ lĩnh đại danh, thủ hộ của võ sĩ Samurai địa phương có quyền hành riêng. Quyền của chế độ Mạc phủ không ngừng bị giảm sút do ảnh hưởng bởi sự yếu kém của triều đình. Năm 1467, cuộc chiến tranh Onin On diễn ra, mở đầu cho thời kỳ Sengoku, chiến quốc từ năm 1467 đến năm 1590. Bất ổn về chính trị xã hội và chiến sự giữa các lãnh chúa địa phương, daimyo tăng lên. Họ xây dựng nhiều pháo đài, cố thủ trong lãnh địa của mình và thường xuyên gây chiến, mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Thời kỳ chiến quốc kết thúc Khi Daimyo Oda Nobunaga cơ bản thống nhất Nhật Bản và phế bỏ mạc phủ Ashikaga thống nhất đất nước thời kỳ Azuchi Momoyama từ năm 1573 đến năm 1603 những người châu Âu đầu tiên đã đến Nhật Bản mang theo súng ống và Kitô giáo Việc buôn bán với nước ngoài bắt đầu Trường phái hội họa Kano và Trà Đạo đạt tới giai đoạn hoàng kim Năm 1582, Oda Nobunaga bị sát hại Người kế tục ông là Toyotomi Hideyoshi, ông hoàn thành công cuộc chinh phục toàn Nhật Bản, thậm chí còn có tham vọng tấn công Trung Hoa. Ông đã nhiều lần tấn công bán đảo Triều Tiên nhưng thất bại. Trong lúc đó, nội bộ gia tộc xảy ra nhiều mâu thuẫn và quyền lực ngày càng suy giảm. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1600, trận đánh ở chiến trường Sekigahara diễn ra giữa phải ủng hộ nhà Toyotomi Hideyoshi và phải ủng hộ Tokugawa Ieyasu. Một đại hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Cuối cùng, Tokugawa Ieyasu đánh bại liên quân 40 đại miô, thâu tóm thống lĩnh toàn cõi Nhật Bản, lập Mạc phủ ở Edo, mở ra thời kỳ Edo từ năm 1603 đến năm 1868. Năm 1615, Tokugawa Ieyasu chiếm thành Osaka và tiêu diệt thị tộc Toyotomi. Hòa bình được thiết lập suốt thời kỳ Edo. Đầu thời kỳ Edo, Nhật Bản thi hành chính sách cởi mở với bên ngoài. Nhưng sau khi nhận ra Thiên Chúa Giáo là mối nguy về chính trị, dọn đường cho sự xâm lược của thực dân phương Tây, chế độ Mạc Phủ thi hành chính sách bế quan tỏa cảng, đóng cửa thương ngoại với bên ngoài, giới hạn giao thương với phương Tây. Năm 1853 và năm 1854, Đô đốc Perry, Mỹ đã đưa chiến thuyền tới Nhật Bản uy hiếp, buộc Mạc Phủ phải mở cửa. và ký những hiệp ước bất bình đẳng về thương mại với ba nước Mỹ, Anh, Nga. Việc này đã làm các tầng lớp Samurai và lãnh chúa miền Nam bất mãn với Mạc Phủ. Năm 1868, chiến tranh Mậu Thìn – bùng nổ giữa liên minh các Samurai miền Nam. Triều đình Nhật Hoàng được hỗ trợ bởi đế quốc Anh và chính quyền Mạc Phủ được hỗ trợ bởi đế quốc Pháp. Đến tháng 5 năm 1869, phe Nhật Hoàng chiến thắng. Thiên Hoàng Minh Trị tuyên bố chấm dứt 250 năm chế độ Mạc Phủ Lịch sử Nhật Bản bước sang một trang mới Thời kỳ Minh Trị hay còn gọi là Thời đại Meiji là thời kỳ tại vị của Thiên hoàng Minh Trị Từ năm 1867 đến năm 1912 Triều đình Minh Trị phục hồi lại uy quyền của Hoàng gia và đưa ra khẩu hiệu Phú Quốc Cường Binh Xóa bỏ những điểm yếu kém và mở cửa học hỏi các nước phương Tây dẫn đến sự thay đổi lớn cho Nhật Bản Để xóa bỏ quyền lực của Chinh Di Đại tướng Shogun bãi bỏ hệ thống lãnh địa và các danh hiệu phong kiến Triều đình phải bồi thường bằng tiền cho tầng lớp võ sĩ, quý tộc. Họ dần trở thành giai cấp tư sản và chủ trương xây dựng Nhật Bản theo con đường quân việt. Nhiều phái đoàn được cử sang phương Tây học hỏi về cách thức quản lý hành chính và về kỹ thuật. Tòa án mới theo kiểu phương Tây được thành lập. Nhiều cái cách quan trọng về giáo dục được thi hành. Nhiều chuyên gia phương Tây được mời tới Nhật Bản để phổ biến kiến thức và kỹ thuật. Về quân sự, quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây. Lục quân theo mô hình của lục quân Đức, hải quân theo mô hình của Hải quân Anh, các công xưởng và nhà máy vũ khí theo mô hình công binh Pháp, hệ thống hậu cần học hỏi rất nhiều từ Hoa Kỳ. Quân đội Nhật Bản áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ chưng binh, tăng cường mua và sản xuất vũ khí đạn dược. Kèm theo đó là mời các giảng viên quân sự nước ngoài về giảng dạy và đưa các sinh viên sĩ quan đến một số nước như Anh, Pháp để học tập. Hàng loạt các cuộc cải cách này đã mở đường cho quá trình công nghiệp hóa ở Nhật Bản. khiến nền kinh tế đất nước phát triển cực kỳ mạnh mẽ và vươn lên thành một cường quốc quân sự. Khi đã trở nên giàu mạnh, Nhật Bản tiến hành hàng loạt chiến dịch quân sự lên các nước láng giềng. Năm 1879, Nhật chiếm được Vương quốc Lưu Cầu. Năm 1894, chiếm tham đội Bắc Dương mạnh nhất châu Á của Nhà Thanh, chiếm được Đài Loan và giành kiểm soát bán đảo Triều Tiên. Năm 1899, phong trào nghĩa hòa đoàn ở Trung Quốc bùng nổ, khiến cho nhiều người nước ngoài bị giết, trong đó có cả người Nhật. Nhật Bản đã tham dự vào liên minh tám nước đế quốc để đưa quân tiến đánh Bắc Kinh, dập tắt phong trào bài ngoại, buộc triều đình nhà Thanh phải đền bù chiến phí và ký hàng loạt các hiệp ước bất bình đẳng. Từ sự kiện này, vị thế và tầm ảnh hưởng của Nhật Bản gia tăng đáng kể tại Trung Quốc. Do mâu thuẫn và tranh giành tầm ảnh hưởng tại Đông Bắc Á, chiến tranh Nga Nhật bùng nổ vào năm 1904. Kết quả là Nga bại trận và phải rút quân khỏi Mãn Châu. Triều Tiên được sát nhập vào lãnh thổ của Nhật dưới sự công nhận của Nga. Nga phải nhượng lại vài phần lãnh thổ và bồi thường chiến phí cho Nhật. Đây là chiến thắng lớn, làm uy thế của Nhật Bản tăng lên nhanh chóng trên trường quốc tế. Năm 1912, Thiên Hoàng Minh trị chết. Thiên Hoàng Taizo lên ngôi, chấm dứt thời kỳ cai trị của nhóm người thiểu số và chuyển sang chế độ nghị viện và các đảng Dân Chủ. Thời kỳ đại chính bắt đầu từ ngày 30 tháng 7 năm 1912 đến ngày 25 tháng 12 năm 1926, còn gọi là thời kỳ Dân Chủ Đại Chính. theo tên kỷ nguyên và chính sách của chính quyền ban hành, nhằm nỗ lực cởi mở hơn với phương Tây. Năm 1914, Thế chiến thứ nhất nổ ra, đế quốc Nhật Bản thực hiện kế hoạch bàn chứng của mình. Nhật gửi tối hậu thư cho Đức và không cần đợi trả lời, đem quân tiến vào chiếm đóng thanh đảo và các đảo thuộc địa của Đức ở Thái Bình Dương. Sau chiến tranh, Nhật Bản tăng cường đầu tư vốn vào Trung Quốc. Nhưng cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới vào năm 1929 làm cho nền kinh tế Nhật Bản suy thoái, Tình trạng thất nghiệp, đồng lương sụt giảm, xuất khẩu giảm sút, phá sản xảy ra thường xuyên, thiếu hụt trầm trọng các nhiên liệu công nghiệp. Đồng thời, trận đại động đất Kanto dữ dội vào năm 1923 đã làm cho nền kinh tế thêm khó khăn. Tuy nhiên, về mặt quân sự thì Nhật vẫn thuộc hàng đầu thế giới. Để duy trì sự tăng trưởng trong ngành công nghiệp, Nhật chủ trương khởi động chiến tranh, giành lấy các thuộc địa giàu tài nguyên tại châu Á. Do có nhiều điểm chung, liên minh phát xít giữa ba nước, Đức, Ý, Nhật được thành lập. Thời kỳ chiêu hòa Showa, từ năm 1927 đến năm 1945, tính từ lúc thiên hoàng chiêu hòa lên trị vì đến khi thế chiến thứ hai kết thúc. Thời kỳ này suy thoái kinh tế và ngoại giao rơi vào bế tắc, xuất khẩu giảm sút, phá sản xảy ra thường xuyên, nhiều người thất nghiệp. Chính sách kiềm chế của Mỹ đối với Nhật Bản gia tăng, gây nỗi bất bình lớn ở Nhật. Hiệp định ICE-Lansheng thừa nhận quyền lợi đặc biệt của Nhật Bản ở Trung Quốc đã chấm dứt. các dự thảo luật chống người nhập cư Nhật Bản ra đời và phong trào trục xuất người Nhật ở Trung Quốc lan rộng. Năm 1931, Nhật Bản chiếm đóng Mãn Châu và thành lập Mãn Châu Quốc vào năm 1932. Đến năm 1937, chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai nổ ra, gây ra vụ thảm sát Nam Kinh ở Trung Quốc. Năm 1939, Thế chiến thứ hai nổ ra, trong khi chiến tranh diễn ra ở châu Âu, khi tháng 9 năm 1940, Nhật xâm lược Liên bang Đông Dương của Pháp. thiết lập ra khối Thịnh vượng chung Đại Đông Á. Hoa Kỳ phản đối bằng cách áp đặt lệnh cấm vận thương mại dầu và thép lên nước Nhật. Năm 1941, quân Nhật đáp trả bằng việc tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng, gây ra một thiệt hại lớn cho hải quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Hoa Kỳ tuyên chiến với Nhật và tham gia Thế chiến thứ hai. Chiến tranh Thái Bình Dương nổ ra. Dù yếu thế hơn Hoa Kỳ về mặt công nghệ vũ khí, nhưng lại có ưu thế về số lượng quân lính. Nhật đã áp dụng chiến thuật cảm tử là thần phong nghĩa là phi công sẽ lái máy bay của mình trời đầy thuốc nổ và bình đựng xăng rồi đâm vào tàu địch. Và chiến thuật biển người là vạn đế, người lính hô khẩu hiệu: "Thiên hoàng bị hạ vạn đế" và bất ngờ xung phong cảm tử. Tháng 8 năm 1945, Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố là Hiroshima và Nagasaki. Cộng với đợt phản công mạnh mẽ của Hồng quân Liên Xô ở Mãn Châu, đã đánh tan nát đạo quân quan đông hiếu chiến nhất của Nhật Bản. Nhật hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Các thuộc địa chiếm được phải hoàn trả lại cho các nước Anh, Pháp và Hà Lan Các lãnh thổ Mãn Châu, Đài Loan phải trao trả lại cho Trung Quốc và trao quyền kiểm soát bán đảo Triều Tiên cho Hoa Kỳ và Liên Xô Hoa Kỳ thiết lập một chính quyền mới ở Nhật theo hướng dân chủ hóa Từ năm 1945 đến năm 1989 gọi là hậu kỳ chiêu hòa Sau khi đầu hàng trong thế chiến thứ 2 năm 1945 Đế quốc Nhật Bản bị giải thể, chủ nghĩa quân phiệt sụp đổ, một nhà nước mới được thành lập. Thời kỳ này, Nhật Bản bị Mỹ chiếm đóng. Năm 1946, hiến pháp mới được ban hành. Thiên Hoàng mất tất cả quyền lực về chính trị và quân sự, chỉ còn là biểu tượng của quốc gia. Áp dụng chế độ phổ thông đổ phiếu và bảo đảm nhân quyền. Nhật Bản bị cấm lãnh đạo chiến tranh và duy trì quân đội. Năm 1951, Hiệp ước San Francisco có hiệu lực chấm dứt việc Nhật Bản bị chiếm đóng. Nhật Bản buộc phải bồi thường cho các nước đồng minh từng phải chịu thiệt hại chiến tranh do Nhật gây ra. Năm 1954, lực lượng phòng vệ Nhật Bản được thành lập. Nhật Bản tiến hành các cải cách dân chủ, xây dựng lại nền công nghiệp bị tàn phá. Năm 1989, thời kỳ 2 bắt đầu đánh dấu sự phát triển đỉnh điểm về tăng trưởng kinh tế nhanh nhất trong lịch sử Nhật Bản. Tuy nhiên, bong bóng kinh tế sụp đổ vào năm 1991, Cùng năm, sự kiện chiến tranh vùng vịnh cùng các hoạt động chính trị hỗn loạn đã đẩy Nhật Bản vào thời kỳ trì trệ kinh tế và hồi phục chậm chạp. Tuy nhiên, Nhật Bản bước vào thế kỷ 21 với những thay đổi vị thế trên trường quốc tế về chính trị và quân sự. Đặc biệt là việc đưa quân ra nước ngoài và thành lập Bộ Quốc phòng thay cho Cục phòng vệ quốc gia vào ngày 9 tháng 1 năm 2007. Kinh tế Nhật Bản bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng mặt. Từ những năm 70, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế và tài chính của thế giới.